trường 1.566 thôn linh khi đối mặt với lực lượng hủy diệt đánh sâu vào đại trận bảo vệ của tộc cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ hóa thành vô số quang điểm rơi xuống từng quang điểm nhấp nhánh như đom đóm chậm chậm soi dội lên những khuôn mặt đang dạy ra của trương mộc mặc dù đã dùng hết tất cả lực lượng nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi được kết cục thân ảnh tượng như thần ma kia vẫn là trôi nổi trên bầu trời toa, áp lực khiến cho mọi người cảm giác nhiều như bị chôn dưới tụt cùng của tuyệt vọng Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn qua màn mưa sáng, đầu khí trong cơ thể đã lặng lẽ vận chuyển. Hắc quang chợt lóe lên bên cạnh Tiêu Viêm, Bắc Vương lần nữa xuất hiện. Hắn hơi lùi lại đứng chung với Dược lão. Lúc này đây chính là hoàn cảnh nguy hiểm nhất bao năm qua Mãn đã gặp phải. Đối với Tiên là địa võng mà hồn tộc bố trí, thì cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể sông ra. Sư lão thu hội ánh mắt, hài mát thoáng có chút ườn ướt. Mặc dù lão không có nhiều tình cảm với dược tộc, nhưng mà hư ảnh kia là tồn tại trong thần linh, lòng tất cả những người phàm là người của dược tộc. Trong quảng các đều có cảm giác dường như mất một thứ gì đó rất đặc biệt. Nếu sự việc cứ trở lên xấu đi, thì còn cứ chạy trước đi. Thiên phủ liên minh không thể không có con, hơn nữa còn còn phải cứu vụ thân nữa. Dượng lão khan khan. Sắc mặt tiêu viêm kẽ biến, hắn im lặng nhưng mà ánh mắt trở nên kiên quyết. Lão sư yên tâm. Lại lầm vào trầm mặc, tiêu viêm nhẹ nhàng đáp một câu nhưng mà mọi người cũng không rõ hai từ yên tâm. Trong lời của gã là thế nào nữa Trong lúc mọi người đang chăm chú Chú mục vào mình Dược đàn trên không trông từ Từ đứng thẳng thân mình Khi đạo tàn hồn biến mất Thì lòng hắn cũng mất mát rất lớn Nhưng với chức vị là tộc trưởng nên hắn phải nhanh chóng để lén cảm xúc xuống Rồi mới phát âm thanh chậm Thấp vang vọng trong tay mỗi người dược tộc Tất cả người của dược tộc nghe đây Hiện tại là lúc sinh tử tồn vọng của tộc ta Mà hiện tại chỉ có một con đường duy nhất chính là bảo tồn huyết mạch Tất cả trưởng lão theo ta ra tay Cùng với đàn dược đan hạ lệnh Thì bên trong núi non có vô số thân ảnh bay vút ra Trong đó không chỉ có trưởng lão dược tộc mà còn có những người trẻ tuổi cũng đi theo Bọn họ hiểu được nếu như không vượt qua kiếp nạn này Dược tộc màu trắng sẽ biến mất trong lịch sử Dược tộc là gốc rễ của bọn họ Nếu mất đi gốc rễ bao bọc bọn họ sẽ phải trôi qua chôi dạt khắp nơi, tất cả những vinh quang kiêu ngạo bấy lâu sẽ mài mòn đi chẳng còn. Sát. Nhìn vô số bóng người đang vọt lên cao, thân thể Sực Đan cũng không kìm được sự run rẩy, đấu khí ngập trời không hề giữ lại chút nào ở trong cơ thể, bạo phát ra bên ngoài. Cuối cùng, hợp lại với nhau thành một cái giải thất luyện đấu khí, dài chưng ngàn trượng xé rách toạc không khí mà mục tiêu của nó phóng tới chính là hư vô tuôn viêm đang bụng cháy trên bầu trời kia. Vèo vèo, sau khi luồng thất luyện đấu khí nhìn trưởng kia phóng đi, vô số cố đấu khí nhiều máy cũng phóng ra đánh tới hư vô tuôn viêm. Mang theo sự kiên quyết thấy chết không sơn, hy sinh vì nghĩa, tiêu Viêm nhìn những luồng sáng đấu khí cháy lấp bầu trời, với ánh mắt ngưng trọng uy thế phản kích này thật Là kinh người Không hổ là dược tộc Nhưng mà đối thủ lại có mức khủng bố Sự án suy đoán Thì bản thể hư vô tuân viêm đã đạt tới bát tinh Thậm chí là cử tinh đấu thánh Nếu không thì cũng không thể nào đánh tan được đại trận của dược tộc Và tiêu diệt Tàn hồn của dược đế Lực lượng hồn tộc Đạt đến trình độ thế này khó trách Có thể không một tiếng động mà tiêu diệt Linh tộc và thạch tộc Tiêu viêm nắm chặt tay lại Lần này xuất hiện chỉ có hư vô tiên viên mà thôi Còn vị tộc trưởng thần bí kia không hiện thân Có lẽ hắn đề phòng cô tộc phát hiện Dù vậy có thể bước được dược tộc tới tình trạng này Lực lượng ẩn tạng trong hồn tộc quả nhiên cũng là làm cho người ta sợ hãi Trên bầu trời Hồ nước tự nhìn luồng đấu ký thất luyện đó Cũng phải thay đổi sắc mặt Thế công bậc này dù hắn dính một tí cũng là bị thương nặng Dù sao đây cũng gần như là một cách hội tụ sức mạnh của toàn bộ dược tộc Ở bên cạnh hồn hước tử Hư vô tôn viêm cũng hiện lên nét Giao động trong mắt Nhẹ như hắc động hiển nhiên hắn cũng không dám khinh tường một kích hợp lực kia Cổ hắc viêm Hình bàn tay lẫn lửa vươn ra Sau đó nhanh chóng Kết xuất lại Tạo thành từng đạo ấn quyết Nhất thời hắc viêm kịch liệt Bốc lên rồi hội tụ Ở phía sau hư vô thôn viêm, tạo thành một cái hắc động, xoáy, lốc, ước trường mấy vạn trượng, lực hút cuồng đại vô thiên cái địa cuốn nhanh chóng hình thành. Bang bang, lực hút đắng sợ làm cho mấy người ở bên trong đều bị bay lên, thậm chí mặt đất cũng bị lứt ra, tùng tué tạo thành những vết thương chẳng chịt không cáp bùng, địa vực sầu nghen trượng, veo, veo từng đạo đối khí thất luyện cũng cuồn cuộn không ngừng bay vào bên trong lốc xoáy đen ngòm, trong đó vang lên những cái tiếng nổ chậm thấp ở bên trong hắc động hình thành những vụ nổ thậm chí dao động kịch liệt, mà mỗi lần kỳ lốc xoáy dao động thì thân thể hư vô tuần viêm cũng không ngừng nổ ra những cái chùm lửa hắn cũng phải lùi bước hơn 10 bước. Hồn hư tử bên cạnh thấy thế liền giã ánh xanh mặt, rực tộc quả nhìn khó thu thập. Lúc trước rực đế tàn hồn sau khi đánh bại xong, lại là công kích ngừng tụ từ toàn bộ tộc nhân, cường đại như đại nhân cũng bị đẩy lui rồi. Ánh mắt hồn hư tử lại lóe sáng khi thấy, hư vô thân viêm một lần nữa củng cố lại. Những hắc viêm xung quanh thân thể cũng nhạt đi rất nhiều. Xem ra hắn cũng không giết chịu gì khi Tiếp đón phạm cáng liệu chết kia. Giật tộc quả không sai. So với linh tộc và thạch tộc đúng là mạnh hơn không ít. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Sau khi ổn định thân hình. Hư vô viêm cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Một giọng nói xạ nùa chậm chậm vang lên. Cùng với thanh âm xạ lua khan khan tung ra một cái vật hình chứng. Trên bầu trời hắc viêm phát ra từng đạo. Huyết quang chậm chậm xuống nhập vào quả trứng đó Phanh phanh Ký huyết Huyết quang tiến vào Quả trứng hắc viêm đột nhiên nổ mạnh Tức thì những cái tiếng gạo thế tê lương Bỗng chốc vàng vọng khắp bầu trời Hắc viêm bỗng từ trên bầu trời vội vụt xuống Phụ núi nón dưới mây sao Nhìn hắc viêm rơi xuống dày đặc Mọi người đang đứng dưới cái cơn mưa kia liền biến sắc. Họ vội vàng vận chuyển đấu khí nhưng mà chưa kịp hoàn thành. Thì chợt hắc mang lóe lên. Họ cảm giác trước ngực tê dần. Khi cúi đầu xuống thì thấy trước ngực mình thêm một cái lỗ lớn. Từ khi nào màu máu tươi kèm theo lụi tạng bị trút xuống khỏi thân mình. Đây là cái quái gì vậy? tiêu viêm ngương trọng nhìn cơn mưa hắc viêm. Hắn vươn tay ra bắt lấy một cái đạo. Những thứ này có hình thể giống với nhân loại. Những ánh mắt đỏ tươi và đôi tay như lưỡi xào cho thấy chúng khác biệt rất lớn đối với nhân loại. Mấy thứ này có thể cắn nuốt thân thể và đấu khí. Sực lão kêu lên thất thanh, ở dưới chân lão có thêm mấy người lộ tan tành thành một cái đống máu thịt đen sì. Si. Nhìn về phía đại quần sinh vật hắc viêm đang rơi xuống khắp truyền tống trận cũng đâm vào hỗn loạn kịch liệt chiến đấu lập tức bùng nổ những cái tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên máu tươi thấm hồng đại địa rực rần giữa không trung nhìn mảng hỗn loạn phía dưới liền tối sầm mặt hắn vung téo bảo lên đấu khí khủng bố tràn đầy sự bung lộ trực tiếp phóng tới thân thể mấy trăm con sinh vật hắc viêm làm cho chúng lộ ra sau đó hắn cong tay ngoắt một cái bắt một con sinh vật Nghe ngứa một hồi, chợt đồng tử cò rút lại, hắn hít sâu một cái. Thôn linh tộc, tại sao chủng tộc này còn tồn tại? Không phải chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở thời kỳ viễn cổ rồi sao? Thôn linh tộc. Khi nghe thấy tiếng đầy sợ hãi của Dược Đan, Thi Viêm nhíu mày rồi nghi hoặc hỏi lại. Hắn cùng với Dược lão liếc nhau cũng nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Hiển nhiên, họ cũng không biết đây là chủng loại gì? Ha ha, không ngờ là tộc trưởng sược tộc người đã biết vì sao hồn tộc phải ra tay với các người chưa? Hồn hư tự cười nhẹ nhìn sược đàn, ánh mắt rất âm trầm. Khó trách, khó trách. Sau thời kỳ viễn cổ những chủng tộc càng ngày càng xuống dốc, chỉ có hồn tộc người vẫn còn tồn tại như trước. Sược đàn kinh hãi nhìn hư vô tuôn điềm trên bầu trời, nhưng phát hiện điều gì đó. Cực kỳ đáng sợ, nhưng sau đó hắn nhanh như chất. Bay xuống phía dưới, tay áo, huy động hơn 10 cái người trẻ tuổi dược tộc bị hắn nắm trong tay, sau đó quá to. Dược tộc trưởng lão, tự bạo hủy không gian, chúng ta có thể chết nhưng mà cũng phải lưu lại mầm máu huyết mạch dược tộc, nghe được dược đàn tốt lên, những lời tàn lát chói lòng không ít cường giả, dược tộc ở trên bầu trời không kìm được xuôn dây. Quân mặt họ hiện lên vẻ bi thương và kiên quyết. ở trong tộc việc hy sinh bản thân để bảo tồn huyết mạch là chuyện thiên kinh địa nghĩa. bọn họ không có do dự gì thực hiện mệnh lệnh. cùng với khác đó, tiêu viêm cũng hít sâu một hơi, ôm lấy cánh tay dược lão, ánh mắt sáng rói quyết tâm. Trường 1567, diệt tộc chi chiến. Đông đảo, cường giả dược tộc trên bầu trời bộc phát ra những cái chùm ánh sáng bóng như ngọc. Hiện tại, đấu khí trong cơ thể bọn họ trở nên cuồng bạo. Đúng là phải tự bạo rồi. Thế vậy, sắc mặt hồn hư tử cũng thay đổi. Nhiều cường giả như vậy tự bạo thì cho dù là phòng ấn không gian cũng có thể xé mở vết nứt. Bất quá hư vô thôn viêm phía sau biến thành vô số thôn linh. Không thể, không ra tay quấy nhiễu Hừ, muốn ở trong hồn tộc ta chạy trốn, không dễ như vậy đâu. Ánh mắt âm trầm, hồn hư tự nhanh chóng lấy ra từ lạp giới một quyển trục, lờ viêm, sau đó xé ra. Hắc viêm nhất thời khởi động hóa thành như một con đường bằng lửa, trong đó có mấy cái thân ảnh nhanh chóng vọt ra xuất hiện ở bầu trời hỗn nạn này. Hạ Dược Đan Không ngờ lần chúng ta gặp lại thì ngơi có cục diện này Theo những bóng đen xuất hiện Những cỗ âm thanh lạnh lẽo Âm trầm vang vọng ca bầu trời uy thế như vậy làm cho mọi người Đang trong hiểm cảnh càng trầm xuống Cường giả hôn tộc rốt cuộc Xuất động rồi Động tĩnh trên bầu trời Cũng được Dược Đan phát hiện Vội vàng ngẩng đầu Ánh mắt lão dừng lại trên Từng cái hắc ảnh kia Trong đó hai lão giả lăng không mà đứng gái mặt hai người này đầy mỉm cười nhìn ông trong lũ cười tràn đầy lạnh lẽo hồn kính hồn diễm hồn tộc bốn vị mà thánh một lần nữa xuất hiện tới hai người hồn tộc các người thật đúng là đệ mắt dược tộc ta ngay được âm thanh oán độc chậm thấp của dược đan vị lão giả kia chỉ là ảm đạm cười dược đan luyện dược thuật của dược tộc đối hồn tộc ta có chút tác dụng nếu như người trở thành tộc phụ thuộc của hồn tộc có lẽ còn có thể bảo tồn huyết mạch. Ta dược tộc dù chạy giọt máu cuối cùng cũng không sống tạm bợ dưới hồn tộc, Dược Đàn Điệp nhìn nói, thân là người của dược tộc, bọn họ có tôn nghiêm của mình, trở thành một tộc bị phụ thuộc chắc chắn không một ai chấp nhận. Một khi đã là như vậy, giết giết hết cho ta. Nghe được Dược Đàn trả lời như vậy, vị lão giả cũng không cảm thấy ngoại ý muốn Bàn tay vung lên nhẹ giọng nói Không lưu kẻ sống Dạ Nghe được đông đảo cường giả hồn tộc phía sau Hai người nhất thời lối đến hung quang Nghe giang cười lên Bằng bạc đấu khí cuồng bạo bào trùm cả đất trời Hướng phía dưới lao đi Bạo Nhìn cường giả hồn tộc đánh tới Một trưởng lão dược tộc Trên quảng trường đột nhiên bạo phát ánh sáng chói lóa Một cái cổ cực đoàn cuồng bạo năng lượng Từ trên bầu trời điên cuồng lổ tung Một ít cường giả hồn tộc, đứng mũi chịu xào, trực tiếp bị sóng năng lượng chấn cho hộp máu bay lui. Bạo, bạo, bạo. Sau khi cường giả dược tộc thứ nhất tự bạo thì phản phất máu huyết của đông đảo tộc nhân dược tộc bị đốt lên sôi trào. Lập tức ánh sáng chói mắt từ nội thể của không ít. Nội thể cường giả dược tộc bộc phát cuối cùng tựa như xa băng xét qua bầu trời. Sau đó, ngay tại chỗ tự bạo ra, rầm rầm chòm nháy mắt, vòng bạo hủy diệt đáng sợ cuốn phía núi non trùng điệp trở thành bình địa, từng cái khe như là sâu mấy ngàn triệu được tạo ra, lan tràn như mạng nhện, cuốn về tứ phía. với tập trung tự bạo đáng sợ như vậy đánh phá không gian phong tỏa kín mít, lần lửa vặn vẹo mơ hồ xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. tiếp tục, nhìn thấy không gian có chút biến hóa, sực đàn cũng có chút kinh hỉ. chẳng qua trong vui mừng lại là vô tận bi ai. Ai có thể nghĩ tới, ở đây một ngày trước là một mảnh đất ôn hòa, xong hiện tại mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn hậu đại bị hủy, tộc nhân chết thảm trọng, nguy cơ diệt tộc đã bao phủ lên đỉnh đầu, bọn họ duy nhất chỉ còn cách tự bạo, dùng cách này để lưu lại huyết mạch có thể kéo dài. Nghe được tiếng quát của lão không ít cương già dược tẩu không chút do dự, lựa chọn tự bảo đầu khí trong cơ thể. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ hồn kính, tay áo huy động, pháp khí chao ra ngập trời. Hóa thành một cái bàn tay khổng lồ Ôm một mảnh vùng Có đông đảo cương gia dược tộc tự bạo đẩy ra xa Như vậy là lần tự bạo này Của cương gia dược tộc trở thành hy sinh vô dụng Vạn hỏa Thấy hồn kính ra tay Dược đan cũng hét lên Cách đó không xa vạn họa Một thần đầy máu tanh Nghe được tiếng quát của dược đan Thân hình trực tiếp vọt mạnh tới Phía sau có mấy vị Dược tộc trưởng đã có thực lực Cực mạnh cũng vọt theo đấu khí trong cơ thể bọn họ sôi trào lên Là nhờ đấu khí sôi trào, khí tức trên thân bọn họ cũng tăng vọt. Đây là lần chiến đấu cuối cùng của bọn hắn. Vì bảo vệ tộc nhân mà chiến, ta tới ngăn cản bọn họ là xong. Nhìn thấy đám vạn hỏa sử dụng bí pháp làm đấu khí sôi trào, khí tức tăng mạnh, hốn hư tử cười lạnh. Thân hình vừa động liền xuất hiện trước. Mặt của vạn hỏa trưởng lão vung tay lên, hắc viêm bắt đầu khởi động. Bằng thực lực một người liền mang đám vạn hỏa tiến nhập chiến đồ. Nhìn cái cảnh chiến đấu bi tráng thảm thiết này Nắm tay tiêu biêm cũng Lắm chặt cất cao Đây là dịch tộc chi chiến sao Năm đó tiêu tộc chỉ sợ cũng là một bộ sạc như thế này Vì kéo dài huyết mạch Dùng hết tất cả có thể Mặc dù là tự bạo cũng không oán không hối Tại thời điểm này Ân oán cá nhân đã sớm tiêu tán Đã từng có khoảng cách tộc nhân Cũng có thể dùng tự bạo Để bảo vệ đối phương Hồn tộc chết tiệt thì đám người vạn hỏa trưởng lão cũng bị chế trụ ánh mắt rực đàn càng ngày càng đỏ. Ánh mắt của lão lão đảo bốn phía đột nhiên ngừng lại trên tiêu viêm cách đó không xa, lập tức thân hình động, xuất hiện trước mặt tiêu viêm, tay áo bung lên, hơn 10 thân ảnh tộc nhân dược tộc xuất hiện cạnh hắn. Những người này tiêu viêm có chút quen mắt bởi vì những người này đều là những người trẻ tuổi có thành tích tốt của dược điện. Tiêu viêm cường giả dược tổng tất tự bạo để xé rách không gian vết nứt cho người một cơ hội chạy trốn. Lão Phu cũng chưa bao giờ cầu người khác Nhưng lúc này đây Lão Phu cầu người Giúp dược tộc ta bảo tồn một cái tia huyết mạch Sực đàn đỏ mắt nhìn chăm chăm tiêu viêm Thanh âm ruồn rập nhanh chóng nói Cách đó không xa tầng nông lão nhân Cũng lão quan hệ không tệ Nhưng lão lại không lựa chọn Bởi vì trong bóng tối Mở mịt cảm giác nói cho lão biết Muốn kéo dài huyết mạch Chỉ có tiêu viêm mới có thể giúp hắn Hiện tại lão không còn đường lựa chọn Vì bảo tồn một tia huyết mạch chủng tộc Cho dù là tự bạo lão cũng can tâm tình nguyện Tình linh xảy ra biến cố làm cho tiêu viêm cả kinh Hai mắt màu đỏ của dược đan Trong lòng hắn có chút cảm cái Bất kể thế nào thì lão cũng là một tộc trưởng hợp cách Hít sâu một hơi tiêu viêm nhìn về dược lão Ánh mắt dược lão có chút ướt át Bất quá không nói gì Tộc trưởng để ta lưu lại cùng bọn chó này liều mạng Huyết lệ chạy trên mặt dược tiên Hắn tận mắt tới vụ thân hắn bị vải tên hồn tộc vây cồng bạo mình hiện tại hắn chỉ có một điều suy nghĩ làm thế nào giết người hồn tộc nhiều hơn vì phụ thần báo thù ba dực tiên vừa nói xong thì một cái tát hung hăng quất trên mặt hắn dực đàn giữ tận quát hắn gầm lê như dã thú phế vật các người lưu lại có ích gì vô số tộc nhân liều mạng tự bạo cho các người cơ hội chạy trốn các người không thể để cho bọn họ thất vọng dực thiên che mặt sưng to cắn chặt môi Máu tươi không ngừng tué ra từ khóe miệng bên cạnh hắn Như là nữ thần trong thanh niên dược tộc dược linh Khuôn mặt cũng là lệ đầy nước Trải qua biến cố hôm nay bọn họ mới biết được Vì này trước kia bọn họ chỉ là những cái đóa hoa Được che chở dưới mái ấm dược tộc tộc nhân mà thôi Tất cả phải nghe theo bất kỳ lời nào của tiêu viêm Vì kéo dài dược tộc hết mạch Cho dù là muốn các người chết các người cũng phải làm Tiêu viêm thợ dài một tiếng tự nhìn vác một gánh nặng không thể giải thích được, tiêu tộc hắn cũng chưa được chú ý đến, lấy đầu ra nhiều tinh lực như vậy? bất quá hiện tại, cần dược tộc lực lượng sẽ rách không gian phong ấn, cho nên cũng không thể không đáp ứng. dược đàn tộc trưởng ta sẽ cố hết sức lão sa hỏa, lão phù sẽ hút sức hỗ trợ, vừa bay đến thần nông lão nhân khẽ thở dài nói, chuẩn bị ta sẽ ngăn cản hồn kính hồn diễm. Các trưởng lão còn lại giúp các người xé xét không gian. Dược đàn kẽ lau vết máu trên mặt. Khóe mắt đảo qua đám dược thiên, thần sắc rất bình tĩnh. Cuối cùng cự nhiên lại cười lên, chân đạp mạnh trên mặt đất lướt đi. Đầu khi cơ thể xôi trào, cuối cùng như một ngôi sao băng xinh đẹp hướng hồn kính hồn diễm vọt tới. Khốn kiếp thật, tên này điên rồi. Thấy dược đàn liều mạc đánh tới sắc mặt hai người. Hồn kính hồn diễm nhất thời phát lạnh. Đồng thời, tay họ khiến cho... Thiên địa biến sắt bạo bạo bạo Theo dược đàn lâm vào cuộc chiến thảm thiết với hai người hồn kính Đông đảo dược tộc trưởng lão Lần nữa theo sau sau đó là Cũng tại một nơi không gian đông loạt tự bạo Rầm rầm oanh Cùng với không gian run rẩy Một cái mảnh không gian kia vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt Một cái tia hắc viêm phù văn Từ không gian thẩm thấu ra cuối cùng Dưới cái loại năng lượng quân bạo đánh Sâu mà bạo liệt đi ra Đi Tại cái hắc viêm phù văn vỡ tan Ngọn lửa màu hồng phấn trên cơ thể Tiếp viêm bộc phát mạnh mẽ Một cái luồng bằng lửa Ngừng tụ thành một lồng Mang theo hơn 10 người Dược thiên dược linh bọc lại Sau đó bắc vương bảo vệ dược lão Đoàn người thi triển tốc độ tới mức tận cùng Nhanh như chớp hướng phía hắc viêm phù văn Vỡ ra rồi vọt nhanh tới trường 1.568 xin tí lửa ầm ầm sấm sét nổ vang liên miên không dứt trong không gian mỗi một tiếng nổ đại diện cho một vị cường giả của dược tộc bị nổ tan xương nát thịt dưới sự tấn công năng lượng cuồng bạo này cho dù là linh hồn cũng không thể thoát lại đoàn người tiêu viêm thi triển tốc độ tối đa điên cuồng lao về khu vực có nhiều tiếng nổ tự bạo nhất nơi đó phong ấn đã bị lộ tung Xuất hiện khén nứt không gian, có cơ may trốn thoát, đi sau đám người tiêu viêm là những cương giả từ thế lực khác. Bọn họ hiểu trong hoàn cảnh hỗn loạn này, nếu chỉ dựa vào thực lực tự thân không thể nào chạy trốn được. Bất quá mục tiêu hồn tộc là tàn sát tất cả sinh linh của dược giới, cho nên không thể để dễ dàng cho đám tiêu viêm chạy thoát. Khi bọn họ vừa di chuyển, thì vô số sinh vật thuần linh cùng cương giả trong hồn tộc lập tức lao tới bao vây bọn họ. Nhìn vô số người nào tới từ tứ phương tám hướng Sắc mặt tiêu viêm hơi đổi Vừa định ra tay thì thần nông lão nhân phía sau Giờ cây dược thảo quải trượng lên Nhất thời biển lửa lục Sắc hóa thành vô số cây đại thụ to lớn Những cây đó quấn lấy những bóng người nào tới Như là xây leo vậy Có tận nông lão nhân giúp đỡ Tiêu viêm thở vào nhẹ nhóm Mang theo đám người dược lão Dược thiền tăng tốc Hư vô đại nhân Màu ngàn tiền tiêu viêm kia lại Hắn đang giữ trong tay một khối đà xá cổ đế ngọc Nhìn đám tiêu viêm đang cật lực lao đi hơn nữa, khoảng cách tới khe nứt càng lúc càng gần Hồn hư tử vốn đang dây dưa với đám vạn hòa trưởng áo vội vàng Hồ to lên Hừ, các người nghĩ bổn tọa có ba đầu, sáu tay chắc Nghe được tiếng quát của hồn hư tử hư vô tuồn viêm gã hừ lạnh Thành ngầm có vẻ công vui nghe vậy, hồn hư tử số hổ cười cười. hư vô tuôn viêm mặc dù là người có thực lực mạnh nhất tại đây, nhưng hắn vừa phải phân thần ra củng cố phong ấn không gian, lúc trước khi đại chiến còn bị tàn hồn của dược đế đả thương, giờ còn phân thân thành vô số thôn linh, làm gì có năng lực quản việc khác nữa. vậy thì lão giao cho lão phu, hồn kính, lão quỷ dược đan này giao cho ngươi, lực lượng một mình ngươi muốn ngăn cản hai chúng ta. Đừng nằm mơ nói mộng Trên bầu trời Một trong tứ thánh ma Của hồn tộc hổn diễm cười lạnh Ánh mắt trào phúng liếc về rực đàn điên cuồng tấn công Tàn ảnh lão khẽ lóe lên Thoát ly khỏi vòng chiến Sau đó tựa như diều hâu bay tới đám tiêu viêm Tiêu viêm hắc hắc Cái tên này không xa lạ gì với lão phu Bên trong hồn tộc không ít lời đồn với ngươi Nếu không phải trong tộc có nhiệm vụ quan trọng Thì lão phu sớm đi bắt ngươi rồi Nhiều năm qua Người có thể làm cho hồn tộc ta liên tiếp kinh ngạc như vậy Chỉ có mình người mà thôi Tốc độ hồn diễm cực kỳ khủng bố Cô hồ vừa dứt Tiếng đã xuất hiện trước mặt đám tiêu viêm Nờ một lụ cười lạnh Nhìn kẻ địch nguy hiểm chắn đường Sắc mặt tiêu viêm chầm xuống Thực lực hồn diễm này cực kỳ khủng bố Theo sự cảm ứng của hắn ít nhất Tên này đến thất tình đấu tánh hậu kỳ So với dược đàn mạnh hơn không ít Sinh linh chi diễm sắc mặt thần nông não nhân phía sau thế hồ diệm cũng biến đổi sau đó lão liền lập tức ra tay bên lửa màu lục sắc ngưng tụ hóa thành một cự thú hỏa diễm cao lớn nào tới hồn diễm sinh linh chi diễm hạ <cười> lão phù đối với nó khá có hứng thú đấy chờ sau khi bắt được người thì sinh linh chi diễm này liền thuộc về ta rồi liếc mắt nhìn về cự thú nào tới hồn diễm khẽ cười bàn tay chợt nắm lại một cái luồng đấu khí to lớn ngưng tụ lại Hóa thành một cự trưởng đánh thẳng tới cụ thú kia Chỉ một trưởng liền đánh nát cự thú khí thế không nguyên giảm Mà chụp tới đám tiêu viêm Sức chiến đấu của sinh linh chi diễm đích xác không được Nhìn thấy hiệu quả công kích sinh linh chi diễm Thần nông lão nhân nhịn không được cười khổ Thấy cự trưởng kia ráng xuống Liền vội vàng né tránh Bút, Cự trưởng leo tới đám tiêu viêm chợt tăng tốc né tránh trong gàng tấc trong những người phía sau lại không may mắn như vậy dưới cự trưởng tùy có một vị nhất tinh đấu thánh chống đỡ nhưng vẫn học mất chỉ trong chốc lát biến thành một mảnh huyết vụ đối với tiếng kêu thảm thiết phía dưới tiêu viêm không rảnh để phân tâm ánh mắt của hắn vẫn gắt cao nhìn về hồ diễm người đang đứng ở vị trí phong ấn bị xé rách nói cái khác muốn thoát ra phong ấn thì phải hại được cái lão giả này nhưng hạn được một cường giả đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong đối với tiêu viêm hiện tại khó khăn không nhỏ Bắc Vương Ánh mắt tiêu viêm lóe lên Tay hắn vẫy vẻ đám người dược lão đang đứng Chợt động Bắc Vương đứng im phía sau hắn đột nhiên hóa thành một luồng hắc quang Bắn tới hồn diễm liền bao vây lấy lão ta hự Đây không phải là khôi lỗi sao Nhìn thấy thế công sắc bén của Bác Vương Hồn diễm kinh ngạc thốt Khôi lỗi có sức chiến đấu mạnh mẽ Hành động lưu loát như vậy hắn rất hiếm gặp Tuy mạnh nhưng dấu sao chỉ là khôi lỗi Kinh ngạc nhưng hồn diễm vẫn không hề lùi lại đầu khí hùng hồn bắt đầu ngưng tụ, bàn tay hóa thành cự trưởng khổng lồ lớn đến mấy trăm trượng dễ dàng tiếp lấy những đòn tấn công của Bắc Vương. đôi lúc còn chấn bay Bắc Vương, thân thể cứng rắn đã xuất hiện vết nứt thậm chí đôi chỗ bị lõm xuống. với thực lực Bắc Vương mà chống lại cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong đúng là rất gian nan. Tiểu Y, trong lúc Bắc Vương liệu chết ngăn cản hồn diễm lại thì Tiêu viêm kêu lên một tiếng, linh hồn Tiểu Y nhanh chóng bay ra, hợp cùng linh hồn Tiêu viêm. Theo sự dùng hợp hai người, tịnh liên đi họa nhất thời tràn ngập thân thể tiêu viêm, hắn lần nữa trở đến trong suốt như bạch ngọc, thậm chí ngay cả xương cốt nội tạng đều có màu trắng hồng. Hủy diệt hỏa thể vừa ra tay, hắn đã dùng ngay đến chiêu thức có khả năng công kích mạnh nhất. Tiêu viêm hiểu được đối loại cường giả này thì tâm công kích bình thường vô dụng. Hủy diệt hỏa liên, hỏa thể vừa hình thành, bàn tay tiêu viêm liền nắm mạnh làm loại dị hỏa bất động như thời ngưng tụ tạo thành một cơn lốc xoáy ra hòa cuối cùng biến thành một đóa hỏa nghiền ngũ sắc hỏa liên hình thành đã tọa ra khí thế hủy diệt hung bạo đi hỏa liên ngưng tụ cánh tay tiêu viêm vung lên phóng ra một đóa hỏa liên như tia chớp và vào hồn diễm cách đó không xa ầm tiếng lộ kinh thiên động địa vang lên chấn động khắp bầu trời cơn lốc lửa hủy diệt lan tỏa khắp nơi phàm là thôn linh nào tới gần cơn gió lốc ấy trong vòng mấy trăm trượng đều bị thiêu đốt thành than, sau đó bốc hơi biến mất. Hừ, quả nhiên có chút gian xảo tu đoạn. bất quá nếu đây là con bài tệ của ngươi, vậy thì ngoan ngoãn đem đả xá cổ đến ngọc sao ra đây. lão phù còn có thể cho người chết không đau đớn. cơn lốc lửa đó quét ngang cả thiên địa, nhưng tiếng nói lạnh như băng của hồn diễm vẫn chậm rãi vang lên từ trong cơn lốc nhìn vào mọi người chỉ thấy tuy bên trong cơn lốc có vô số hắc khí ngăn chặn cơn lốc mà giữa đám hắc khí đó là hồn diễm đang tiêu xoáy lơ lửng trên không y phục lão bay vất vơi khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo thế hồn diễm không bị tổn hại gì sắc mặt tiêu viêm biến sắc đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hủy diệt hỏa liền lấn hủy diệt họa thể không ngờ cũng không đả thương được hồn diễm tất tình đối thánh hậu kỳ quậy như cung bố ký tức lão xà hỏa này có chút không ổn định, xem ra một kích vừa rồi tạo chắn một ít tương tổn, nhưng vẫn làm hắn bị thương nặng còn chưa đủ. Thần nông lão nhân trầm trọng thốt. Tiêu viêm chúng ta nhanh chóng thoát thân thôi, bằng không một khi cường giả dược tộc chết hết chúng ta sẽ khó trốn. Sự đạo trầm giọng. Tiêu viêm kẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về hồn diễm lơi xa đang cười lạnh đột nhiên thở ra trầm giọng. Thần nông tiền bối, dược thiên, hai vị mau đem dị họa tạm thời chuyển qua ta. Ngay vậy thì thần lông lão nhân cùng dược thiên ngật người, nhưng cũng không hỏi nhiều, thần lông lão nhân vốn có tính tình rộng rãi, bàn tay vung lên. Thì dược liệu quả trượng rơi vào tay tiêu viêm, dược thiên chỉ chân trừ rồi nhanh chóng phun một ngọn lửa thâm đen. Bên trong hồ ngọn lửa thấy một con cự quy, chính là dị họa bài sanh 13 trong dị hoa bạc, quy linh địa hỏa Tiêu viêm một tay nắm quả trượng, một tay giữ quy linh hỏa địa tân thể trong suốt như bạch ngọc bỗng tỏa sáng ánh sáng trắng dưới trạng thái này hắn hoàn toàn dung hợp cùng tiểu y theo phương diện nào đó hiện giờ thể chất hắn tương đương với dị hỏa chi linh mặc dù dị hỏa chưa hề bị hắn luyện hóa nhưng chỉ cần chủ nhân của chúng không phản kháng hắn cũng có thể dùng nó để tấn công chỉ là uy lực so với dị hỏa đã được luyện hóa thì yếu hơn một chút trong thời điểm khẩn cấp này không còn thời gian bận tâm việc nhỏ nhặt này nữa tiêu viêm tự thân có 5 loại dị hỏa, nếu như dùng thêm hai loại dị hỏa, tạo thành hỏa liên như vậy sẽ có hỏa liên 7 loại dị hỏa, trước này chưa từng có. Uy lực của nó tất nhiên cực kỳ khủng bố.